Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Con nuôi của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Linh tới công ty, cô hỏi chị nhân sự. Con An đi làm chưa chị? Chưa thấy, chắc nghỉ luôn rồi em ạ. Nó đi đâu vậy nhỉ? Em tìm hoài không thấy luôn. Ơ, chị tưởng cái An nó là em gái của em mà Linh? Không chị ạ. Vậy là sao? Chị không hiểu. Linh nhân cơ hội đổ mọi tội lỗi lên đầu An An. Con An là trẻ mồ côi, được ba em nhận về thôi.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 thế là nhờ có linh dêu dao kể tội mà an an trở thành người nổi tiếng nổi tiếng xấu xa ăn cháo đá bát linh còn nói an kiếm chuyện với ba mẹ nuôi rồi bỏ nhà đi theo trai không về nhà ngoài mặt thì linh vẫn tỏ vẻ tử tế quan tâm lo lắng khi an an không về nhưng cô ta vẫn luôn âm thầm tìm kiếm an an còn khốn kiếp nó đi đâu vậy nhỉ mình tới chạy chạy cũng không thấy nó rốt cuộc là nó đi đâu Không tìm thấy An An Linh trở về nhà với vẻ mặt đầy đắc ý Mẹ ơi Con về rồi đây Con này về muộn thế Con còn đi hỏi dò xem Ai biết con An An đang ở đâu Nhưng không ai biết mẹ ạ Rốt cuộc là nó đi đâu nhỉ Chiều nay mẹ tới chạy trẻ mồ côi Nhưng mọi người nói nó không về đó Lạ nhỉ Ngoài nhà mình và chạy trẻ mồ côi ra Thì nó làm gì còn nơi nào để đi chứ Hay là nó đi theo thằng nào rồi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 Nhưng bà vẫn giả vờ quan tâm hỏi han ông Nam. Mình à, sao mình lại về giờ này? Em tưởng cuối năm mình mới về cơ mà. Ừ, mới đầu dự kiến thế. Nhưng giờ cái An có chuyện nên tôi về sớm. Mà ở nhà có chuyện lớn vậy sao mình không nói cho tôi biết? Thì em sợ mình lo lắng không làm được việc. Em và Linh vẫn đang tìm kiếm con bé về mà. Thế cái An đi mấy hôm rồi? Tính đến hôm nay là 12 hôm rồi. Trời ơi, con mất tích 12 ngày rồi mà mình không báo cảnh sát là sao? Mình không lo lắng cho con sao? Em nghĩ con đi chơi rồi con về. Có gì đâu mà mình cứ loạn hết lên thế? Bà, bà nói vậy mà nghe được hả? Em nói thế thì sao? Nó mất dạy như vậy, em không dạy nổi thì em mặc kệ nó thôi. Nó lớn mà nó không biết suy nghĩ thì nó phải chịu hậu quả thế cho nhanh. Bà, bà là mẹ nó mà bà nói ra câu đó.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 An An ở nhà Thành Lâm đã gần 2 tuần Cô quen với cuộc sống ở đây Hàng ngày cô chỉ loanh quanh ở nhà cơm nước dọn dẹp Thời gian rảnh cô xem TV hoặc đọc sách Lúc nào chán quá thì cô đi sang siêu thị chơi và ngắm đồ Càng ngày Thành Lâm và An An càng thân thiết Hai người suốt ngày trêu chọc nhau Từ ngày nhà có thêm người mới tới ở Thành Lâm về nhà sớm hơn Anh không la cả quán xá như trước nữa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 thì Thành Lâm đã đứng phía sau cô và ấn đầu cô vào cái bánh kem khiến mặt mũi cô dính đẩy kem. Úi! Cô ăn bánh kem một mình như vậy là ăn tham đó. An An dít lên. Thành Lâm, tôi đã khóa cửa phòng anh rồi mà. Anh phóng xuống đường nào hả? Thành Lâm chỉ tay ra phía cửa sổ và nói. Tôi phóng qua cửa sổ đó. Sao có thể chứ? Cô quên tôi là chủ ngôi nhà này sao? Không có gì làm khó được tôi đâu.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 Thành Lâm gãi đầu rồi cười. Lý An An cũng thông minh lắm. Không sao, việc gì mình cũng xử lý được hết. An An bước vào với vẻ mặt đầy đắc ý. Anh không cần tắm đâu, tôi mới cắt nước rồi. Cứ để dành rồi mai tắm một thể anh ơi. Thành Lâm cười rồi mở vòi nước. Nước chảy ra khiến An An tròn mắt ngạc nhiên. Thành Lâm liền nói. Tôi nói rồi, mấy việc này tôi tự xử lý được. Tôi nghĩ cô chấp nhận thua đi. Gọi tôi một câu anh yêu là xong Đương nhiên là không rồi Anh đừng có mơ Thành Lâm từ từ cởi áo và nói Cô vẫn chưa đi ra ngoài sao Hay là cô muốn nhìn tôi tắm Mà tôi nghĩ đây là cơ hội tốt đó Cô mà bỏ lỡ thì lần sau Không còn cơ hội đâu An An ngại ngùng rời đi ra ngoài Thành Lâm thấy vậy anh tưởng An An Xấu hổ chạy mất Anh bật cười Tưởng cô ấy lì lợn thế nào Hóa ra cũng chỉ vậy Nhưng chưa đầy 2 phút sau Thành Lâm vừa cởi được cái áo ra Thì An An đã vác cái ghế sữa vào Khiến Thành Lâm hoang mang Cô bê ghế vào đây làm gì thế hả? An An thản nhiên trả lời Tôi bê ghế vào Để ngồi xem anh tắm đó Chứ đứng mỏi chân lắm tôi không đứng quen Anh đã có ý mời tôi Thì tôi hưởng ứng nhiệt tình chứ Mấy khi anh hào phóng thế đâu Anh cứ tắm tự nhiên nhé Vừa nói An An vừa ngồi bắt chân lên Mắt hướng về phía Thành Lâm Thành Lâm hoang mang Rồi phát chóng với độ lì lợm của cô Cô muốn xem tôi tắm thật hả? Thật chứ Anh nghĩ tôi đùa anh sao? Thành Lâm cuối cùng cũng phải chịu thua An An Anh vội vàng đuổi An An ra ngoài và nói Tôi thua Tôi thua cô rồi Tôi sợ cô rồi Cô mau đi ra ngoài đi Mau lên An An bị đuổi ra ngoài Cô hậm hực nói Anh lại đổi ý rồi ư Tôi mỏ nhọn Con gái con lứa gì mà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 Còn Thành Lâm thua thì phải theo yêu cầu của An An Mà yêu cầu của An An chính là lau dọn nhà Lau cho sạch vào, chỗ kia còn bẩn kìa Thành Lâm vừa lau nhà vừa liếc nhìn An An Tôi thấy sạch lắm rồi, thôi nhé Chưa sạch, chỗ này vẫn còn bẩn, lau lại cho tôi Tôi lau nhà hơn 30 phút rồi, lưng tôi đau quá Tôi không quan tâm, anh phải lau sạch cho tôi Nhanh, nếu anh lau tới nửa đêm cũng không xong đâu đấy Sao cô nhẫn tâm vậy? Lưng tôi sắp gãy rồi đấy. Dám chơi dám chịu anh đừng có nhiều lời. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. An An và Thành Lâm nhìn nhau hoang mang. Ai vậy nhỉ? Anh mau nhìn xem ai đi. Làm ơn đừng để ai biết tôi ở đây. Được rồi cô sợ cái gì chứ? Có gì tôi lo hết. Thành Lâm nhìn qua camera anh cong mẩy lại. gì Ngọc, bà ta tới đây làm gì không biết. Thành Lâm quay lại bảo An An. Cô mau tránh mặt đi. Vâng vâng.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 Thành Lâm mở cửa, Dì Ngọc đon đả nói: Lâm, sao mấy hôm nay Lâm không về nhà thế? Tôi nói từ trước là tôi không về bên đó rồi mà. Dì tìm tôi có chuyện gì? À, lâu không thấy Lâm về nên Ngọc lo lắm. Ngọc sang đây thăm Lâm. Còn đây là món đuôi bò hầm, tự tay Ngọc làm đó. Lâm ăn đi cho nóng. Thành Lâm cong mày lại nói: Bà mang ngay cái món đó về đi. Tôi không ăn mấy cái món vớ vẩn đó đâu. Đuôi bò hầm ngon lắm Lâm mà. Lâm ăn đi rồi Lâm sẽ thích cho mà xem Kinh tẩm Tôi không ăn được đuôi bò hay đầu bò gì hết Mời bà về cho Kìa Lâm, Lâm chưa ăn mà Nhìn tôi đã thấy Kinh tẩm buồn nôn rồi Thì sao tôi nuốt nổi Thôi thôi bà về đi Đừng có làm phiền tôi nữa Thành Lâm đuổi nhưng Ngọc không về Bà ta cứng xông thẳng vào trong nhà Nhìn ở phòng khách Có cái ví màu hồng của phụ nữ Thì mặt bà Ngọc sầm lại Bà ta liền hỏi Ví của ai vậy Lâm? Của bạn tôi để quên, bà hỏi làm gì? Bạn nào vậy, bạn gái à? Đúng vậy. Mắt bà Ngọc trợn trừng lên. Lâm có bạn gái rồi sao? Mới về được 2 tuần mà Lâm đã có bạn gái rồi sao? Tôi có bạn gái hay không thì có liên quan gì tới bà? Bà đang quản tôi đấy à? Tôi nói cho bà biết, bà chỉ là mẹ kế của tôi thôi, bà không có quyền gì cả. Lâm từng có nói vậy, chúng ta từng Mắt Thành Lâm ánh lên sự giận dữ cầm mổ. Bà Ngọc thấy Thành Lâm nổi giận, nên bà ta sợ, bà ta không dám nói gì nữa. Bà ta quay ra định Thành Lâm. Lâm à, tối mai Lâm về bên nhà ăn cơm nhé. Ngọc sẽ làm nhiều món thật ngon. Lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau rồi. Tôi không bao giờ muốn ăn cơm với bà đâu. Tôi ghét bà như vậy, thì bà phải hiểu ý mà tránh xa tôi ra chứ. Bà là mẹ kế, mà lại đi ve vãn con trai của chồng, bà không thấy xấu hổ à? Bà Ngọc làm bộ mặt đáng thương hại mà nói giọng ỉ ôi. Ngọc biết làm vậy là Ngọc sai. Nhưng mà Ngọc không thể quên được Lâm. Mấy năm qua Ngọc luôn nhớ Lâm. Ngọc yêu Lâm nhiều lắm. Thành Lâm chỉ tay rồi gặn giọng nói. Bà cút về đi. Bà càng nói tôi càng thêm kinh tởm bà. Nếu bà muốn sống yên ổn thì bà cút đi. Cút xa tôi ra. Đến giờ phút này thì tôi không còn ngại vấn đề gì nữa. Nếu bây giờ bà nói cho bà tôi biết cũng được. Nếu bà muốn cho cả thế giới biết mấy việc xấu xa đó thì bà cứ nói đi Tôi đã sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi chuyện rồi Bây giờ tôi để tùy bà quyết định Nhưng tôi nói trước Tới lúc đó bà rốt xuống vực thẳm Thì bà đừng có kêu tôi cứu bà Tôi không cứu bà đâu Mà tôi sẽ trôn bà luôn đấy Thành Lâm đã nói tới mức đó rồi Mà bà Ngọc vẫn lì mặt ra đó Thành Lâm đuổi nhưng bà ta không về Bà ta cứ quan sát xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó Thành Lâm bực quá anh túm tóc của bà Ngọc và lôi bà ta ra ngoài cửa. Cút màu, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Lâm à, Lâm, Lâm. Thành Lâm chốt cửa dập một phát rồi đi vào trong nhà. đuổi được bà Ngọc về, Thành Lâm đi lên tầng tìm An An. Anh thấy phòng An An đóng cửa. Anh nghĩ An An đi ngủ rồi nên anh không gọi nữa. Vừa nãy An An bắt anh phải lau dọn nhà nên anh nóng hết cả người. Anh vào phòng tắm luôn cho mát mẻ An An thì ngồi trong tủ quần áo từ nãy giờ. Mắt cô đang buồn ngủ cứ díp lại. Thành Lâm tắm xong anh chỉ quấn khăn tắm ngang hông rồi đi ra ngoài. Anh mở tủ để lấy quần áo mặc. Anh vừa mở cửa tủ ra thì An An giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng hốt khi thấy Thành Lâm đứng trước mặt cô. Trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Cô hét toáng lên. Á! Thành Lâm cũng giật bắn cả người chiếc khăn tắm cũng vì thế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 Hôm nay là ngày gì? Sao mà tôi đen đuổi quá vậy trời? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là vô tình thôi. Tôi về phòng đây ạ. An An chạy thẳng về phòng đóng cửa lại. Tim cô đập thỉnh thịch. Cô căng thẳng tới mức cả người muốn nổ tung ra. Ngày hôm sau, Thánh Lâm về sớm. Anh gọi An An ra phòng khách nói chuyện. An An, ba cô đi chỉnh báo cảnh sát việc cô mất tích đó. Giờ cô tính sao? Ba tôi về rồi sao? Để tôi về tìm ba. Sao cô ngây thơ quá vậy? Bây giờ cô về. Mẹ nuôi của cô có để yên cho cô không? Cả chị Linh của cô nữa. Nhưng mà tôi muốn gặp ba tôi. Ông ấy về rồi tôi phải gặp ba tôi chứ. Được rồi để tôi đưa ông ấy tới để gặp cô. Như vậy sẽ tốt hơn. An An suy nghĩ một hồi. Cô thấy Thành Lâm nói cũng đúng. Nên cô nghe lời anh. Vâng tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Thành Lâm nói là làm. Anh đã đi tìm ông Nam ngay. Sau đó anh đưa ông Nam về nhà mình Để ông và An An được gặp nhau Ba ơi, ba ơi An An, con gái của ba Sao con lại ở đây thế này Chuyện dài lắm ba à Con sẽ kể cho ba nghe Nhưng ba không được mắng con ba nhé Ừ, gặp được con là ba mừng lắm Sao ba mắng con được chứ Gặp được ba An An vui mừng lắm Cô xà vào lòng ba như một đứa trẻ Cô kể cho ba Nam nghe Tất cả những tuổi thân ấm ức trong lòng Cô kể cho ba nghe tất cả những lần cô bị mẹ nuôi và chị Linh bắt nạt Số lần cô bị bắt nạt nhiều tới mức cô không nhớ nổi nữa Ông Nam sốc tới mức đau đớn không thể nói thành lời Ông ôm An An vào lòng Mà trái tim ông như chết một nửa Ông Nam ngồi chơi với con gái một hồi lâu Rồi ông đứng dậy đi về Ông thấy rất hổ thẹn vì không thể bảo vệ con gái của mình Bây giờ ông không có tư cách gì để đón An An về nhà nữa Ba về đây, con cứ ở đây nhé Thành Lâm là người tốt Để con ở đây ba cũng yên tâm Vâng, ba về nha Thì thoảng ba qua đây chơi nha ba Ừ, ba biết rồi Ông Nam đi ra ngoài Thành Lâm liền bảo An An Sao nhìn cô giống ba nuôi của cô vậy Nếu cô không nói thì tôi tưởng cô là Con ruột của ông ấy đó Anh cũng thấy vậy sao Ừ, sao ai gặp tôi với ba nuôi Họ cũng nói giống như anh vậy nhỉ An An nghĩ ra điều gì đó Cô vội vàng chạy theo ông Nam và gọi Ba, ba ơi Ông Nam dừng lại hỏi An An, con chuyện gì à con? Dạ, con quên chưa cho ba số điện thoại mới của con ạ à? à đấy, ba cũng quên mất đó Gặp con ba mừng quá Ba quên hết ấy mà Ông Nam lấy điện thoại ra Lưu số mới của An An vào Còn An An thì nhổ sợi tóc của ông Nam và nói Đợt này tóc ba bạc nhiều rồi đó Hôm nào ba đi nhộm đen đi ba Ừ hôm nào ba đi nhuộm Thôi ba về đây Con ở đây chịu khó ăn uống vào Đợt này ba thấy con gầy hơn đó Vâng ba Ông Nam lái xe đi khuất rồi An An mới chìa bàn tay của cô ra Trong lòng bàn tay cô là Hai sợi tóc mà cô mới nhổ của ba Những khúc mắc trong lòng An An Càng hiện lên rõ rệt An An đưa tóc của cô Và tóc của ba cô cho Thành Lâm và nói Anh giúp tôi một việc này được không Chỉ phí hết bao nhiêu Anh cho tôi trừ lưng dần nhé. Được rồi, cô cứ yên tâm, không cần lo chuyện tiền nông đâu. Thành Lâm đi ra ngoài thì An An nói với theo. Thành Lâm, cảm ơn anh. Tôi mắc nợ anh hai lần rồi. Sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ trả ơn anh. Tôi nhớ lời cô nói rồi. Cô cứ ở nhà, đợi kết quả đi. Cả ngày hôm nay, An An trong lòng nóng như lửa đốt. Cô không thể tập trung làm gì được. Cô cứ cầm chiếc điện thoại trên tay và chờ đợi. Có tin nhắn tới Ngay lập tức cô mở điện thoại ra xem Là kết quả xét nghiệm mà Thành Lâm gửi cho cô Kết quả xét nghiệm Cô và ba nuôi là ba con ruột Chân tay An An như rụng rời ra Cô ngồi phệt xuống ghế Mặt cứ tái dần Thành Lâm gọi điện cho cô Nhưng cô không còn chút sức lực nào để bắt máy nữa Thành Lâm gọi An An không được Anh lo An An gặp chuyện gì Nên anh đi về tìm cô luôn An An An An cô đâu rồi Thành Lâm chạy lên phòng Thì anh nhìn thấy cô đang ngồi bất động trên giường Anh bội hỏi An An, cô sao vậy? Cô thấy không khỏe à? Tôi đưa cô đi viện khám nhé Tôi không sao Tôi chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi Thành Lâm rót cho An An cốc nước Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi Cô là con ruột của ba cô Vậy sao bao năm qua hai người không nhận ra nhau vậy? An An nhếch miệng cười Giờ thì tôi biết tại sao bà Xuân Lan và chị Linh lại ghét tôi như vậy rồi. Bởi vì họ đã sớm biết tôi là con ruột của ba, nên họ mới che giấu sự thật đó và ghét bỏ tôi như vậy. Như vậy thì bà Xuân Lan nhận cô về nuôi có mục đích rồi. Đúng vậy, bà ta độc ác và máu lạnh thật sự. Nếu như vậy thì tôi khẳng định chắc chắn bà ta có liên quan tới cái chết của mẹ tôi ngày xưa. Mọi chuyện như thế nào cô kể cho tôi nghe được không? Anh có đáng tin hay không? Tôi thề bây giờ ngoài ba cô và tôi ra thì không còn ai thật lòng với cô đâu. Hãy tin ở tôi được không? An An trải lòng cô kể cho Thành Lâm chuyện đau lòng năm đó. Lúc đó cô mới 5 tuổi nhưng hình ảnh mẹ cô bị đâm chết luôn in hẳn trong tâm trí cô khiến cô đau đớn suốt một thời gian dài. Vì cô còn quá nhỏ nên cô không thể đi tìm sự thật về cái chết của mẹ. Với lại khi cô được đưa về chạy trẻ mồ côi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 Anh có thấy tôi phiền không? Không sao đâu, tôi thích bị làm phiền như thế mà. Ngày mai tôi về chạy trẻ mồ côi một chuyến. Anh ở nhà tự lo việc nhà đi. Để tôi đưa cô đi nhé. Không cần đâu, tôi tự về được. Cả đêm đó an an không ngủ được, cô chẳng chọc suy nghĩ mãi. Tại sao bà Xuân Lan lại nhận cô về nuôi khi bà biết rõ cô là con riêng của chồng bà? Bà đã làm gì sai với mẹ cô mà bà ta phải che giấu sự thật lâu như vậy? Sáng ngày hôm sau, An An về trại trẻ mồ côi từ sớm. Cô mua rất nhiều quà cho các em nhỏ. Nhìn thấy cô về, các em chạy ra đón cô. Các em reo hò và gọi cô là chị An. Nghe các em nhỏ gọi tên mình, An An thấy vui lắm. Bao năm qua, tình cảm của các em nhỏ dành cho cô vẫn tình cảm như thế. An An ngồi chơi với các em nhỏ một lát rồi cô đi tới nhà bếp để gặp Vũ Lan. Vũ Lan là người nấu cơm ở trại trẻ Vú làm việc ở đây đã 20 năm rồi. Ngày trước An An mới được đưa tới đây, chính Vú Lan là người bế cô đầu tiên. Mấy ngày đầu An An tới, Vú Lan đã chăm sóc cô và giúp cô hòa nhập với cuộc sống ở nơi này. Vú ơi, An con mới về chơi hả? Dạ, con thèm cơm Vú nấu nên con về xin Vú bát cơm ạ. Tưởng gì chứ cơm thì đơn giản, thế hôm nay con không phải đi làm à? Con không ạ? Vú dạo này trông trẻ ra nhiều lắm ạ. Vú già rồi, ấy. để vú xem con nào. Đợt này con gầy đi hả con? Con vẫn vậy mà vú. À, vú ơi, con có chuyện này muốn hỏi vú ạ. Con hỏi đi. Vú có nhớ mặt cái người đưa con tới đây không vú? Lâu lắm rồi mà. Sao giờ con lại hỏi chuyện đó vậy? Ngày đó con còn nhỏ quá, con không biết. Giờ con lớn, con muốn tìm hiểu thêm. Biết đâu con có thể tìm được vàng ngoại của con. Bao năm rồi mà con vẫn không tìm được nguồn gốc của mình. Con buồn lắm Vũ ạ. Để Vũ tìm lại xem. Hình như còn tấm ảnh của con lúc chụp vào bệnh viện. Con đợi Vũ một lát nhé. Dạ. Vũ Lan lục tìm lại quyển album ảnh cũ rồi Vũ dừng lại ở một tấm ảnh cũ. Đây rồi. Vũ Lan đưa cho An tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh là lúc An năm tuổi. Cô được một người phụ nữ bé. Ảnh cũ nhưng An An vẫn nhìn rõ mặt bà ấy. Những tia hy vọng cứ hiện lên trong đầu cô Cô vội hỏi Vũ Lan Vũ có nhớ tên của người này không ạ? Bà ấy tên là Vân Trước làm bác sĩ ở bệnh viện đó con Không biết giờ bà còn sống không nữa? Dạ con cảm ơn Vũ Thôi con có việc phải đi rồi Hôm khác con tới chơi sao ạ? Ơ kìa Con ở lại ăn cơm với Vũ rồi hãy đi Dạ để lúc khác ạ Con đi đây An An nhanh chóng đi tới bệnh viện để tìm tung tích của bác sĩ Vân. Sau khi hỏi mấy bác sĩ đang làm ở bệnh viện, thì An An cũng hỏi xin được địa chỉ nhà của bác sĩ Vân. Bà Vân đã nghỉ hưu gần chục năm rồi. Hiện tại bà Vân đang sống cùng các con ở nhà riêng, cách bệnh viện gần 10 số. Hỏi được địa chỉ nhà bà Vân, An An nhanh chóng đi tìm. Cô rất nôn nóng, bởi bà Vân chính là manh mối duy nhất, giúp cô tìm ra sự thật về cái chết của mẹ cô. An An đứng trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm, cô bấm chuông cửa thì một đứa trẻ chạy ra mở cửa. Chị hỏi ai ạ? Em cho chị hỏi, đây có phải nhà bác sĩ Hồng Vân đã nghỉ hưu không em? Dạ phải, chị vào đi, bà nội em đang ở trong nhà ạ. Cảm ơn em. An An bước vào nhà, bà Vân đang ngồi ở phòng khách, thấy An An bà ngạc nhiên hỏi. Cháu tìm cô à? có chuyện gì vậy cháu? Cháu là An An đây. 18 năm rồi mới được gặp lại cô Cô vẫn khỏe chứ ạ Bà Vân không nhận ra An An Bà nhau mắt nhìn An An rồi hỏi An An nào nhỉ An An liền đưa cho bà Vân tấm hình Vừa nhìn thấy tấm hình Bà Vân mặt sầm lại Sao cháu có tấm ảnh này vậy Cháu chính là An An Đưa bé được cô vân bế trong ảnh đó ạ Cháu vẫn nhận ra cô mà cô lại không nhận ra cháu sao Là cháu ư Ở thì lâu quá rồi Bây giờ cháu lớn, cháu khác vậy. Làm sao cô nhận ra cháu chứ? Thế cháu tới đây tìm cô là có việc gì? Cháu đã tìm thấy ba của cháu rồi. Cháu cũng đã có gần đủ bằng chứng để bắt người hại mẹ cháu phải trả giá. Và đương nhiên những người có liên quan cũng sẽ bị trả giá. Cô Vân hiểu ý của cháu đúng không? Bà Vân bắt đầu lo lắng bất an. Và ta không thể ngờ 18 năm sau An An lại quay lại tìm bà như vậy. Ngày xưa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 Bởi chính mắt cô đã nhìn thấy mẹ cô với rất nhiều vết thương ở bụng. Nhưng không một ai tin lời một cô bé 5 tuổi lại bị bệnh tâm lý cả. Bà Vân cười gượng gạo. Vậy thì tốt quá, cô mừng cho cháu. Còn chuyện về mẹ cháu thì cô không biết gì cả. Cô nói dối. Cháu còn biết cô đã nhận tiền của bà Xuân Lan nữa đó. Nếu cô không nói sự thật với cháu, thì cô chuẩn bị tâm lý để ăn cơm tủ đi. Và nếu cô chịu nói thật với cháu, Thì có thể cháu sẽ cho qua cho cô An An chỉ dọa có mấy câu Mà bà Vân đã sợ tái cả mặt Thế mới nói những người có tật lại hay giật mình là thế Ngay lập tức bà Vân khai ngay Được cô nói cô nói Xin cháu hãy tha cho cô Ngày đó do con của cô đang cần tiền chữa bệnh Nên cô túng quẫn làm liều Cô xin cháu hãy thông cảm trong hoàn cảnh Của một người mẹ nghèo khó như cô có được không Được rồi cháu sẽ xem xét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 Phải nuôi người đó cả đời thì phải. Mới đầu bà Xuân Lan không nghe. Nhưng người đó dọa sẽ ra đầu thú. Nên bà Lan đã đồng ý với thỏa thuận đó. Mãi sau này cô mới biết là bà Lan thuê ông Quốc hại một người phụ nữ tên Thủy Trang. An An nghiến chặt răng lại. Người phụ nữ tên Thủy Trang đó chính là mẹ cháu. Bà Vân Sợ cúi mặt xuống giọng lý nhí. Cô chỉ làm giả kết quả bệnh tình của cháu thôi.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 Ngày trước ngày nào cô cũng đi bộ qua Lần nào nhìn thấy ông ấy An An cũng chào hỏi Ông Quốc ấy rất vui Còn từng hỏi An An có làm con dâu của ông ấy không Vì ông ấy có một người con trai Đang du học ở Mỹ Cô không thể ngờ ông ấy lại là người nhẫn tâm Hại chết mẹ cô An An kìm nén cảm xúc đau đớn Của mình lại Cô hỏi bà Vân Ông ấy tên đầy đủ là Nguyễn Văn Quốc đúng không cô Bà Vân nghe An An nói vậy Thì trợn trừng mắt nhìn cô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 An An ra khỏi nhà từ sáng sớm tới tối mịt vẫn chưa về Thành Lâm đi làm về Anh chưa thấy cô về thì anh thấy lo lắng Anh gọi điện thì An An không nghe máy Anh thấy hơi khó chịu Đây là lần đầu tiên anh thấy lo lắng và bất an vì một cô gái Cảm xúc thật khó diễn tả Sao cô ấy không nghe máy nhỉ? Có chuyện gì mà sao cô ấy lâu về vậy? Gọi điện còn không nghe máy nữa Thành Lâm ngồi ở phòng khách đợi An An về nhưng mãi không thấy cô về. Anh bắt đầu lo lắng không yên. Lý An An, rốt cuộc cô đang ở đâu? Bao giờ thì cô về thì cô chết với tôi. Ngồi trong nhà đợi không thấy, Thành Lâm ra ngoài cổng đợi. Mãi tới 10 giờ đêm thì An An mới về. An An trở về với bộ dạng say xỉn. Trên tay cô còn cầm chai rượu uống dở nữa. Cô đi lảo đảo đánh võng từ bên này sang bên kia.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 Mà số nhà của tên Lâm kia là bao nhiêu nhỉ 136 hay 163 Sao số nhà cứ nhảy lung tung thế này Thành Lâm lại gần cốc vào chán an an một cái Rồi anh mắng cô Lý an an Sao bây giờ cô mới về hả Lại còn say thế này Cô có biết là tôi lo cho cô như thế nào không hả Anh Lâm à Tôi đi có việc một tí mà anh to tiếng gì chứ Cô đi từ sáng sớm tới giờ Mà nói một tí Tôi gọi điện thì cô không nghe Tôi thì lo lắng cho cô Còn cô lại đi uống rượu là sao hả? Thôi thôi, đi vào nhà đi, tôi buồn tè quá. Trời đất ơi, cô đúng thật là. Lần sau cô mà uống say nữa thì đừng trách tôi. Thành Lâm ngồi ở phòng khách, đợi An An đi vệ sinh mà mãi không thấy An An ra. Anh mới đi tới cửa nhà vệ sinh và gọi. An An, cô đi vệ sinh gì mà nửa tiếng không xong vậy hả? Trong nhà vệ sinh vòi nước vẫn đang xả nhưng không thấy An An trả lời. Thành Lâm lo lắng hỏi. Lý An An, sao cô không trả lời tôi? Lý An An. Vẫn không thấy An An trả lời. Thành Lâm sợ An An say rượu rồi bị cảm trong nhà vệ sinh. Thế là anh đạp cửa xông vào. An An, cô đâu rồi? Trước mặt Thành Lâm là An An đang nằm trong bồn tắm. Đầu thì ngẹo sang một bên, ngủ như chết. Thành Lâm vội chạy lại kéo An An lên. An An, cô sao thế hả? An An, mở mắt ra nhìn tôi đi mà. An An đang ngủ thì bị lôi dậy. Cô từ từ mở mắt ra và nói giọng lè nhè say rượu. Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ. Cô buồn ngủ thì về phòng ngủ. Ai lại ngủ trong nhà tắm thế này? Cô muốn bị cảm lạnh hả? Không sao đâu, kệ tôi. Thành Lâm bế an an lên rồi đi về phòng của cô. Nhìn cô mặc bộ quần áo ướt, sợ cô bị cảm lạnh. Nên Thành Lâm lấy quần áo thay cho cô. Anh thở dài rồi miễn cưỡng nói. Vì tôi sợ cô bị cảm lạnh. Nên tôi mới thay đổi cho cô đấy. Ngày mai tỉnh giấc đừng có trách tôi. An An mắt díp lại không biết gì nữa. Thành Lâm cởi quần áo của An An. Mặt tay anh run run ngại ngùng. Anh cứ luống cuống mãi không làm được. Thành Lâm trở về phòng. Anh lên giường nằm và tự cười bản thân mình. Thành Lâm, từ bao giờ mày lại tử tế như vậy? Ba năm qua mày chưa tử tế với một cô gái nào. Thế mà bây giờ mày lại như vậy? Trong mắt mọi người mày là một chap boy Thế mà bây giờ mày lại dịu dàng với cô ấy Thật không hiểu nổi mà Thành Lâm đang nằm suy nghĩ linh tinh Thì anh có chuông điện thoại Là Tài gọi Thành Lâm liền bắt máy Tôi nghe Anh ơi ra mở cửa cho em Cậu đang ở trước nhà tôi sao Vâng anh ra mở cửa cho em đi Thành Lâm ngồi dậy chợt nghĩ Sao thằng Tài lại tới đây nhỉ Không được rồi Mình phải đuổi nó về ngay Để nó ở đây thì lộ mất. Thành Lâm ra mở cửa nhưng anh đứng chặn ở giữa cửa không cho Tài xông vào nhà. Tài, nửa đêm rồi cậu còn tới đây làm gì? Anh cho em ngủ đây với. Nay nhà em có khách ồn ào quá. Anh biết tính em ghét sự ồn ào rồi đó. Ổn vậy sao em ngủ được? Không được, cậu đi về đi. Ơ okay kìa anh, mau tránh ra đi em buồn ngủ rồi. Không được, cậu mau về nhà đi. Nếu ở nhà ồn quá thì cậu ra khách sạn mà ngủ. Trời ơi, nhà anh rộng thế này, thì sao em phải ra ngoài ngủ chứ, mau tránh ra. Tài cứ xông vào còn Thành Lâm thì ra sức đẩy Tài ra ngoài. Cậu mau về đi, về mau đi. Anh tránh ra đi, anh không cho em vào nhà hay là anh giấu cô nào ở trong nhà hả? Ờ thì bạn gái của tôi đang ở đây, cậu mau về đi. Tài tròn xoay mắt nhìn Thành Lâm. Anh dẫn bạn gái về nhà ngủ ư, anh giỏi thật đó, em phải vào xem mặt chị dâu mới được. Không được đâu, cậu mau về đi. Em đã tới đây rồi thì em phải vào gặp chị dâu. Anh mau tránh ra. Tài cứ xông vào làm Thành Lâm cuống lên anh vội nói. Không được, cối đang ngủ. Không mặc đồ. Giờ cậu vào không tiện đâu. Tài quay lại, tròn xe mắt nhìn Thành Lâm. Ái chà, tức là hai người đang hú hí ư. Ờ, đang dở thì cậu tới pha đám. Cậu đúng thật là bực mình. Tài cười toe toét rồi nói. Được rồi, em xin lỗi anh được chưa? Anh chị cứ tự nhiên hú hí tiếp đi, em chuồn đây. Chuồn nhanh còn kịp. Nhưng ngày mai anh phải cho em gặp chị dâu nhé. Tôi biết rồi, mau chuồn đi. Đuổi được Tài về, Thành Lâm thở vào nhẹ nhõm. Anh vừa quay người để đi vào. Thì anh giật mình khi thấy An An. Cô ấy đứng lù lù phía sau anh từ bao giờ. Lý An An, cô đang ngủ trong phòng mà. Sao lại mò ra đây rồi? Anh vừa nói chuyện với ai thế? Thằng Tài, tôi đuổi nó về rồi. Nó không biết cô ở đâu đâu, đừng lo. Tôi muốn uống rượu, chai rượu của tôi đâu rồi? Trời ơi, cô say rồi, không ngủ đi. Còn nói uống rượu nữa là sao? Tôi chưa say đâu, tôi mới uống có chút ép à? Chai rượu của tôi đâu rồi, mau đưa cho tôi. Thôi được rồi, cô muốn uống rượu thì tôi sẽ uống cùng cô. Cô ngồi chờ tôi đi lấy rượu. Thành Lâm và An An ngồi uống rượu cùng nhau. Cả hai ngồi kể cho nhau nghe về câu chuyện cuộc đời của mình.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 mà làm ảnh hưởng tới bản thân mình, điều đó không đáng đâu. An An, hãy nghe lời tôi, chuyện này cứ để cảnh sát giải quyết là được rồi, bà ta sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. An An im lặng không nói gì, sau đó cô liền nói: "Thôi, không nói chuyện của tôi nữa, anh nói chuyện của anh đi. Tôi thấy anh rất ghét mẹ kế của mình, có chuyện gì đúng không?" Thành Lâm cũng trải lòng, anh kể cho An An nghe câu chuyện của anh và người mẹ kế. Tôi và bà ấy có chút chuyện hiểu lầm. Mấy năm trước, ba tôi cưới bà ấy về. Bà ấy là vợ của ba tôi. Nhưng cứ nhìn thấy tôi là bà ấy lại tìm cách gạ gẫm tôi. Rồi bà ấy còn nói thẳng là bà ấy thích tôi nữa. Tôi đã cố gắng tránh bà ấy. Rồi một lần tôi say rượu, bà ấy đã vào phòng của tôi. Tới khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy bà ấy đang nằm cạnh tôi. Cả hai không mặc đồ. Kể từ đó tôi đã sang Mỹ và không có ý định về đây. Thời gian này tôi về sinh nhật ba tôi và quản lý công việc giúp ba tôi. Trong thời gian ba tôi đi chữa bệnh, một thời gian nữa tôi sẽ về Mỹ. Đó chính là lý do tôi không về nhà ở. Tất cả là vì tôi muốn tránh những rắc rối hiểu lầm. Tệ nhỉ, thế ba anh biết chuyện bà ấy cố tình gặp anh không? Có, ba tôi biết. Nhưng ông ấy nghe lời bà Ngọc tới mức lú lẫn rồi. Tôi có nói bà Ngọc thì ba tôi lại bênh bà ấy. Nên giờ tôi không nói nữa, tôi tránh đi thôi. An An nhìn Thành Lâm rồi nói Ai bảo anh đẹp trai quá cơ Nên bà ấy mới mê anh như vậy Nhưng tôi là con trai của chồng bái mà Sao bái có thể Trên đời này bất cứ chuyện gì Cũng có thể xảy ra mà Ví dụ như câu chuyện của tôi chẳng hạn Anh thấy có ai sống bên cạnh kẻ thù của mình 15 năm mà không biết không Tôi đã gọi người hại chết mẹ mình là mẹ Suốt 15 năm đó Tôi đang căm hận bản thân mình đây này Thế nên anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa Nào cạn ly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 An An, chúng ta ăn trưa thôi Em không muốn ăn Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì cả Nếu em không ăn Em sẽ đói bụng đó Kệ em, anh nói ít thôi Em vắng đầu lắm rồi An An cáu gắt, rồi cô đi thẳng về phòng Thành Lâm thở dài buồn bã Anh hiểu tâm trạng của An An lúc này Vì cảnh sát không thể điều tra lại vụ tai nạn 18 năm trước Nên An An đang rất khó chịu Cô cáu gắt là điều dễ hiểu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 An An biết một mình cô thấp cổ bé họng Thì làm sao trả thù bà ta được Chỉ khi cô trở thành vợ của Thành Lâm Trở thành bà chủ của tập đoàn Thành Lâm lớn mạnh Thì cô mới đấu lại bà ta An An quyết tâm đẩy bà Xuân Lan xuống địa ngục Để trả thù cho mẹ của cô Bà Xuân Lan dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng và con gái Linh vừa ăn sáng vừa hỏi bà Xuân Lan Mẹ ơi mấy hôm nay Mẹ có nghe ngóng được tin gì của con An An không? Không thấy gì con ạ, còn dành đó trốn đâu mà kỹ thế nhỉ? Lạ thật, Rốt cuộc là nó trốn đâu mất nhỉ? Ông Nam ở trên tầng đi xuống, bà Lan liền gọi. Mình à, mình mau vào ăn sáng đi mình. Ông Nam không nói gì, ông rót cốc nước uống rồi đi lên phòng. Linh thấy ba thái độ vậy cô liền hỏi. Mẹ à, mấy hôm nay ba bị gì thế nhỉ? Ba không nói gì cũng không ăn cơm cùng mẹ con mình. Rốt cuộc là ba bị cái gì chứ? Chắc không có gì đâu. Con ăn sáng rồi đi làm đi. Hay bị con ăn không có ở nhà mà ba quay ra ghét mẹ con mình luôn rồi. Đúng là vậy đấy. Nếu vậy thì cầu mong con An nó chết luôn đi. Đừng bao giờ trở về nữa. Nhìn thấy mặt nó là con không chịu nổi rồi. Con nó nhỏ thôi. Không ông ấy nghe thấy bây giờ. Thôi con đi làm đây. Chờ khi Linh đi làm rồi. Bà Xuân Lan mới đi lên tầng nói chuyện với ông Nam. Mình à, chúng ta nói chuyện một lát đi. Ông Nam thở dài, vẻ mặt khó chịu. Bà nói đi. Hai hôm nay mình bị cái gì vậy hả? Mình không nói chuyện cũng không ăn cơm cùng vợ con. Rốt cuộc là mình bị sao? Mình phải nói sai thì em mới biết được chứ. Ông Nam giận dữ quá. Bà đừng có giả vờ không biết gì như vậy nữa. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Tại sao bà lại sống giả tạo như vậy được hả? Mình nói vậy là sao chứ? Tôi thật ngu ngốc khi tin bà. Suốt 15 năm qua, bà chưa bao giờ thương cái an cả. Bà không thương con bé, vậy tại sao bà lại nhận con bé về nuôi hả? Bà Xuân Lan trợn trừng mắt nhìn ông Nam. Ông nói vậy là sao? Bà chưa bao giờ thương cái an. Bà đánh con bé nhiều tới mức nó không nhớ nổi. Bà nhốt con bé trong nhà kho rất nhiều lần rồi. Bà không cho con bé ăn cơm. Bà đốt đồ chơi. Bà xé quần xé áo của con bé. Mà mới đây, bà còn cầm cốc ném vào đầu con bé nữa. Có người mẹ nuôi nào đối xử với con gái nuôi của mình như vậy không hả? Bà Xuân Lan không ngờ ông Nam lại biết rõ việc mình làm như vậy. Bà ta không chối cái nữa mà hỏi thẳng ông Nam. Làm sao ông biết những chuyện đó? Còn An nó kể cho ông nghe sao? Tại sao bà lại đối xử với con bé như vậy hả? Nó làm gì nên tội mà bà đối xử với nó như thế hả? Bà Xuân Lan lỡ miệng nói ra sự thật mà bà trai giấu bao lâu nay? Phải tôi ghét nó như vậy đấy ai bảo mẹ nó dám xen vào gia đình tôi ai bảo mẹ nó dám cướp ông của tôi còn to gan sinh con với ông nữa ông nam trắng báng khi nghe bà xuân lan nói như vậy bà vừa nói cái gì con an nó là con của tôi ư vậy tại sao kết quả xét nghiệm ngoài đó lại không phải bởi vì tôi đã sớm làm giả kết quả xét nghiệm rồi đến nước này rồi thì tôi cũng không che giấu nữa con an an chính là con gái ruột của ông đó chính tôi nhận nó về nuôi để tiện canh chừng nó luôn và để tôi hành hạ nó cho bõ tức. Ai bảo nó là con của người đàn bà khốn nạn đó chứ? Bà bà sao bà dám làm vậy? Tôi làm vậy thì sao? Tôi trả thù người cướp chồng của tôi thì tôi sai sao? Mẹ nó sai thì con nó phải chịu. Bốp! Ông Nam tát thẳng vào mặt bà Lan. Bà Lan tức điên lên, bà lao vào cào cấu ông Nam. Bà ta gào thét lên. Ông dám đánh tôi sao? Ông phản bội tôi, ông qua lại với người phụ nữ. Rồi có con riêng ở bên ngoài. Ông là loại người khốn nạn. Bây giờ ông còn trách móc tôi à? Ông khốn nạn vừa thôi. Bà Lan với ông Nam đang giằng co. Thì ông Nam lên cơn đau tim dữ dội. Ông lạng chạng bám vào ghế. Tay ôm ngực. Rồi ông lắp bắp. Thuốc, thuốc trong túi áo vest. Mình ơi, mình đau hả mình? Lấy thuốc, thuốc trong túi áo vest. Ở ngoài phòng khách. Bà Xuân Lan vội chạy ra phòng khách cho ông Nam để kéo vest. Bà lục túi áo thấy lọ thuốc của ông Nam Bà vội cầm lọ thuốc vào cho ông Nam Nhưng đi được vài bước thì bà đứng lại Cơn giận dữ trong lòng bà Lại trào trực lên Khiến bà Lan mất hết lý trí Bà không muốn cứu ông Nam nữa Bà nắm chặt lọ thuốc trong tay và nghĩ Đáng đời ông Ai bảo ông dám phản bội tôi Ai bảo ông đứng về phía mẹ con nó Ông Nam đau đớn vật vã trong phòng Ông chờ mãi không thấy bà Xuân Lan mang thuốc vào Vì đau quá ông không thể chịu nổi nữa, nên ông Nam cứ liệm dần. Bà Xuân Lan cầm lọ thuốc đứng ở ngoài cửa phòng. Đợi tới khi ông Nam nằm bất động không biết gì nữa, bà Lan mới giả vờ chạy vào gọi ông Nam. Mình ơi, mình ơi, mình à, mình mau tỉnh lại đi mình, mình từng làm em sợ. Thành Lâm và An An đang đi thử váy cưới. An An khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy, nhìn cô rất xinh đẹp.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 Nên giờ cô nói gì anh cũng nghe hết Anh chấp nhận để cô lợi dụng anh Miễn sao anh được ở bên cô Là anh thấy hạnh phúc rồi Anh à Sao em thấy nóng ruột lắm không biết tại sao nữa Có phải em sắp làm cô dâu Nên em thấy hồi hộp đúng không Em không biết nữa Em đừng suy nghĩ gì cả Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi Mọi thứ cứ để anh lo được rồi An An khẽ gật đầu Vâng em biết rồi Nghe tin ba bị bệnh đang nằm trong phòng cấp cứu, nhưng Linh vẫn bình thản. Cô không hề lo lắng cho ba của mình. Đi tới cửa phòng cấp cứu, cô bình thản hỏi bà Lan. Bà con bị sao vậy ạ? Ba con lên cơn đau tim đột ngột. Tới khi mẹ phát hiện ra thì bố con đã nằm bất tỉnh rồi. Giờ ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu con ạ. Sao tự dưng ba con lại lên cơn đau tim? Ba với mẹ cãi nhau à? Bà Xuân Lan trột dạ trước câu hỏi của Linh. Nhưng bà một mực khẳng định, không hề có chuyện đó, ba con ở trong phòng, còn mẹ ở ngoài nhà mà. Mẹ thấy ba con lâu không đi xa, mẹ tưởng ba con ngủ tiếp, nên mẹ đi vào gọi. Vào tới nơi, mẹ đã thấy ba con nằm bất tỉnh trong phòng rồi. Con đừng nói vậy lại mang tiếng cho mẹ đó. Vâng vâng, không phải thì thôi, mẹ làm gì mà khó chịu ra mặt vậy? Thì mẹ bị oan ước nên mẹ phản bác thế thôi. Lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bà Xuân Lan vội hỏi.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 Mới ba hôm trước anh còn đón ông Nam về nhà Để ông Nam gặp An An xong Thế mà giờ đã nghe tin dữ rồi Anh nắm tay An An và nói An An à Có chuyện này anh phải nói với em Chuyện gì sao sắc mặt anh lạ vậy Ba em Ba em mất rồi An à An An choáng váng cô không thể tin lời Thành Lâm nói Cô lắc đầu không tin Không thể có chuyện đó được Ba em đang khỏe mạnh như thế sao có thể Tài vừa gọi cho anh nói Ba của em mất ở bệnh viện. Bà Xuân Lan và Linh mới đưa về nhà để làm lễ mai táng. Giờ anh đưa em về đó nhé. An An ngồi như chết lặng. Trái tim cô đau đớn gục ngã thật rồi. 18 năm trước cô mất mẹ. 18 năm sau khi cô vừa tìm được ba của mình thì cô lại mất ba. Cô mới làm xét nghiệm ADN với ba cô được mấy hôm nay. Cô còn chưa dám nhận ông ấy là ba ruột của mình. Bởi vì cô còn có kế hoạch trả thù bà Xuân Lan. Thế nên cô chưa sáng nhận ba ruột của mình. Này nghe tin dữ thì làm sao cô chịu nổi? Anh nói dối, ba em không thể mất được. Ba còn chưa biết em là con gái của ba mà. Sao ba có thể mất được chứ? Anh nói dối em đúng không? An à, ba em sẽ không bỏ em mà đi như vậy đâu. Thành Lâm ôm An An vào lòng để xoa dịu bớt phần nào nỗi đau đớn mà cô đang phải chịu đựng.